Dù chung quanh không ai thèm thưởng thức, người đó là Đạm. Ngày ngày nhìn ba cô gái tung tăng trước mặt, thực tâm Đạm chỉ chú ý đến Hằng. Hằng nghiêm trang, hiền hòa, ít đùa giỡn. Những lúc không bận nấu nướng hay xách nước, Hằng thường ngồi học Anh văn hoặc đọc báo, hảo và thọc thì suốt ngày nói chuyện hoặc đi lang thang khắp trại. Có khi hai người giật nhau làm cát bắn tung lên, bụi mờ cả chung quanh lều, hắt sang tận chỗ Đạm ngồi đánh đàn.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 nên ăn tiếp hay đổ bỏ. Chàng lại nhìn xung quanh một lần nữa, bỏ đi thì tiếc đứt ruột, mà ăn vào thì sợ ho lao, bởi vì nguyên cả một cái đũng quần đàn bà đã chìm sâu trong chảo mì. Suy nghĩ một lúc, đàm thở dài bưng chảo mì đổ xuống ống cống, rồi trở lại lều đánh đàn tiếp. Chàng dạo bản chiều tím, ngón tay run run chật nốt, vì đầu ác vẫn còn bận tâm, nghĩ đến gói mì vừa đổ mắt Biến cố xảy ra tưởng chỉ một mình đảm biết, không ngờ ở lều bên kia, Hảo và Thục cũng nhìn thấy. Hai người trợn mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net